Lời Nguyên lỗ bàn, tác giả viền thái cực, tập thứ một, trường hải, hội thứ năm, điền phốc đạo. Lỗ nhất khí lùi lại hai bước, gỡ mảnh lụa đỏ trên mặt xuống, xem xét lại một lần nữa bức tranh Thủy Ngân Nam Tử, thì giả đó là một bức bích hỏa bằng sứ men rỗng khám trên bức chiếu bích thứ ba của trạch viện. Đúng vậy, bức chiếu bích thứ ba. Trạch viện này có tới ba bức chiếu bích. Trước mắt họ là một chiếu bích hình chữ nhất. Bên trong cổng chính là loại chiếu bích thường gặp nhất trong tứ hợp viện. Xong cũng là chiếu bích đáng sợ nhất, dị thường nhất trong ba bức chiếu bích mà họ đã phải đối đầu trong đêm này. Ba người kia vội vàng chạy lên, kéo lỗ nhất khí cùng lao vào lối đi mới mở. Khảm tử già đều biết rõ Quá trình xung phá khảm diện Cần phải cố gắng thực hiện liền một mạch Chỉ chần chừ một chút thời gian Sẽ càng thêm nhiều nguy hiểm Bởi lẽ sẽ tạo thêm cơ hội Cho đối thủ thay đổi khảm diện Và tăng thêm đút lẫy Thoát khỏi cánh cổng kinh hồn này Họ đã xông vào được ngoài viện Của khu trạch viện Khoảng sân trồng vương vức Và rộng lớn hơn rất nhiều lần So với kết cấu ngoại viện của nhà ở bình thường Kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ sân trước gần như bị choán hết bởi một hồ nước lớn. Vị trí của nó tương ứng với vị trí đặt bể cá vàng trong các hộ bình thường. Giữa hồ nhô lên vài khối đá thái hồ, cà vút rủ sì, so lè khắp khảnh. Vị trí của chúng được thiết kế rất khéo léo, vừa hay chắc chắn được tầm nhìn về hướng Tây và Bắc, khiến mọi người không thể nhìn thấy được cổng thủy hòa. Nhìn về phía đó, chỉ thấy thấp thoáng sống đắp hình cánh cung và các đầu đao uốn còng mà phán đoán rằng ở đó có lẽ là một môn lầu. Lỗ Nhất Khí đứng ngẩn ra, thầm nghĩ, làm sao lại có cách xây nhà kỳ quạc đến thế? Như vậy làm sao để vào được cổng Thủy Hoa và nội viện đây? Cùng lúc đó, cậu cũng phát hiện ra rằng, trong ngoài viện không có đảo tọa, tức là không có căn phòng tại bức tường phía nam quay hướng về ngôi nhà chính. Không có phòng bên cổng, không có đảo tọa. Xem ra trạch viện này, tuy diện tích rất rộng, Xong lại không có mấy nắp nhà. Chỉ ít cho tới lúc này, họ vẫn chưa nhìn thấy một căn phòng nào. Bởi lẽ ngôi nhà này, vốn dĩ không phải được xây để ở. Lỗ nhất khí quả thực cảm thấy rất băn khoăn. Dẫu cậu biết rằng, cho dù người thợ xây có hồ đồ đến đâu chăng nữa, Cũng không thể chuyển cái hồ vốn dĩ chỉ nên xuất hiện ở vườn sau, Thành bể cá vàng đặt tại sân trước. Dẫu cậu biết rằng, cho dù chủ nhà có ngốc nghếch đến thế nào chăng nữa, cũng không thể thiết kế một hồ nước lớn đến mức choán hết cả diện tích sân trước. Thế nhưng những khảm diện vừa vượt qua đã cho cậu biết rõ hơn rằng trong trạch viện này mọi chuyện đều có thể xảy ra, mọi thiết kế quái dị đều có thể xuất hiện. Bác cậu đã tìm ra con đường để đi tiếp. Tại phía chính nam của cái sân, tại nơi mà đáng lẽ phải có căn phòng đảo tọa, chìm khuất giữa một tảng đá lớn và một góc sơn trà ung um tồn, Bên cạnh hồ nước là lối mở vào giữa một hành lang quanh co gấp khúc. Họ không dám đi tiếp, bởi lẽ hành lang này trông không giống như một con đường có thể đi qua. Đây là kiểu hành lang kín một nửa. Một bên là vách tường bịt kín, một bên là dãy đàn càn thấp sát mép nước. Chỗ cao, chỗ thấp, gạch lát trên nền hành lang, lồi lõm khắp khảnh. Các trụ dọc hành lang, cây nhỏ, cây lớn. Bản thân hành lang cũng chỗ rộng chỗ hẹp, đứng từ vị trí của họ nhìn vào. Thì thấy hành lang này Có thể dẫn đến cổng thủy hoa Vấn đề ở chỗ có đi qua được hay không Bà phải đi qua bằng cách nào Thở nghĩ mà xem Những bức chiếu bích và cổng chính được thiết kế ngay ngắn Đến vậy mà còn ẩn chứa trùng trùng nguy hiểm hôm chỉ là đường hành lang càng trông càng nghịch mắt thế này Quỷ nhãn Tam lại tìm ra một lối đi khác Ở mét chính bắc ngoại viện Cộng khuất giữa một tảng đá lớn Và một góc xương trà um tùm bên hồ nước Là chỗ bắt đầu của một hành lang khác Hai dãy hành lang giống nhau như đức Chỉ khác ở chỗ đứng từ lối vào của hành lang này Có thể thấy thấp thoáng một bên của một môn lâu Phải làm thế nào đây? Nếu bắt một cây cầu đi thẳng qua mặt hồ thì tốt quá Có lẽ do còn trẻ Cũng có thể do ảnh hưởng bởi kiến trúc học ở trường Tây Mà suy nghĩ của lỗ nhất khí có phần bay bổng. Bắt cầu thì dễ thôi Xong sẽ càng khó đi hơn nữa Phi ngà sách của chú Hạ và thiên thần phi chảo của Nghê Tam Đều có thể bắt được một chiếc cầu treo Xong ở những nơi như này Nếu đi theo con đường chính Tức là sống chết ngang cơ Có thể thoát ra Cũng có thể bị vây khốn Nếu cao tài sẽ qua được Nếu kem tài sẽ trở về Dù có sơ xuất Cũng chưa chắc đã nguy hại tới tính mạng Lỗ tịnh hiếu đó tới đây thì ngừng lại Lã mụ liền tiếp lời: Con đường tôi tạo ra chắc chắn là đường chết Chủ nhân của ngôi nhà đã tính toán trước cả rồi. Nếu không một tập vương như ta sao phải nhọc cổng phí sức làm gì? Ngày từ bên ngoài đã bay tường nhảy cổng cho rồi. Những lời của Lỗ Tịnh Hiếu và Lão Mụ đã giúp Lỗ Nhất Khí hiểu thêm đôi chút về môn khảm tử. Ông hà, đừng có bày. Chỉ bằng hãy theo tôi đi đào hang. Quỷ Nhã Tam lại trộm được cơ hội để chọc đức Lão Mụ. Sòng lời nói đã khách sáo hơn rất nhiều. Lời nói của hắn cũng đồng thời cho lỗ nhất khí biết rằng Ở đây bay lên trời không được Mà chui xuống đất cũng không xong Lá mù không để tâm đến quỷ nhãn tàn Chẳng nói chẳng rằng Ngồi thụp xuống đất Bắt đầu tỉ mỉ sờ soạn trên nền gạch cao thấp cấp khảnh Nền đất được lát bằng một loại gạch nhỏ Màu xanh của Giang Nam Rộng trừng ba ngón tay Dày hai ngón tay Dài cỡ bàn tay Chúng đều được lát dựng đứng Như vậy tuy tốn gạch Xong rất chắc chắn Không dễ bỏng chóc Hơn nữa khi lát xuống Còn được tạo hình hoa văn đa dạng Trông rất đẹp mắt Tuy nhiên cho dù tạo hình có đẹp đến đâu Thì thiết yếu nhất Vẫn là phải lát thế nào Cho bằng phẳng dễ đi mới đúng Đằng này lại khấp kha khấp khảnh Nếu không phải là tay nghề kém Thì chắc chắn là cố tình muốn người ta vững trần vấp ngã Này cả Anh nhìn xem Sao tôi có cảm giác dường như nó rất giống với bộ pháp của Điền Phúc Đạo nhà anh thì phải. Lá mù sau khi đã dò dẫm một hồi, bèn nói với Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu nghe đoạn, liền kéo lá mù đứng dậy. Lôi sang một bên, cầm lấy chiếc đèn khí tử phòng trong tay lỗ nhất khí, đặt vào vị trí bên trong của hành lang cách lối vào khoảng một cánh tay. Rồi ông nghiêng người, chống bàn tay phải xuống đất, gập khỉu, hạ thân người áp sát mặt đất. Bàn tay trái trụm thành thất hoa chỉ quyết Vườn ra xa Tình ông khai triển tư thế đó Lỗ nhất khí không khỏi kinh ngạc Nghĩ thầm Bác mình đã nhiều tuổi nhường kia Mà vẫn thực hiện được động tác khó đến thế Trẻ khỏe như mình Chắc chắn cũng không thể bắt chiếc được Thật đáng cầm phục Lỗ tịnh hiếu nhèo mắt Đưa chỉ quyết vạch xuôi vạch ngược mấy lần Sau đó duỗi thẳng cánh tay Thu người đứng dậy Quỷ nhãn tám buột miệng thốt lên Phục lòng thám cản Đây chính là công phu định cơ Trong lục hợp chỉ lực của lỗ già Lão mù nghe vậy Lập tức tán dương. Anh cả Anh vẫn sử dụng được chiêu này Mà tôi còn chưa kịp nghe ra Quả đúng là thân thủ không già Lão giặc mù Đừng có chút thuốc mê cho tôi Chú đang tự khoe khoang thì có Nhưng chú rờ mò cũng chính xác đấy Đây chính là bộ pháp điên phúc đạo Chỉ là quyết đã đổi chữ trượt thành chữ vấp mà thôi. nghe Lỗ Tịnh Hiếu nói vậy, La Mộ lại phô ra một nụ cười đắc ý, giọng ngoài miệng vẫn ra vẻ khiêm tốn. <cười> thôi chỉ đoán bừa thôi. Gia tộc các anh với cũng có dây mờ rễ má với bọn họ, nên cách bố trí giống nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lỗ Tịnh Hiếu nói, giọng đầy lo lắng. Tuy là nói vậy, nhưng chả có bao nhiêu thế hệ truyền thừa cải tiến chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt hơn nữa vài trăm năm trước bọn họ đã dựa vào thế lực của gia tộc để tiến hành thu thập kỹ nghệ khắp giang hồ rồi cải tiến thêm như con đường điên phốc đạo đã sửa một tự quyết này không rõ bên trong liệu có huyền cơ nào khác không lão mổ chủ động lên tiếng vẻ rất quả cảm có cần tôi đi thử vài bước không cứ để tôi hai người chỉ cần bảo vệ trò nhất khí là được lỗ tình hiếu nói rồi không để ba người kịp phản ứng. Ông lập tức bước vào hành lang. Một dừng, hai điểm, ba vượt, bốn xoay. Là bốn khẩu quyết của bộ pháp trên Điên Phốc Đạo. Mỗi một quyết đều ăn khớp với một cơ quan trên mặt đường. Sau khi bước vào một bước, cần dừng lại một chút, cũng chính là để ổn định lại cơ thể rồi mới bước tiếp bước thứ hai. Nếu không dừng lại mà bước luôn thì bước thứ hai chưa kịp chạm đất đã ngã nhào sang một bên. Bước thứ hai không thể dẫm cả bàn chân xuống Mà chỉ điểm khẽ xuống mặt đất để vượt qua Đó chính là hai điểm Nếu không Phần cổ chân sẽ bị vặn mạnh ra phía ngoài trẹo khớp hay gãy xương là chuyện khó tránh Bước thứ ba Cần phải xài rộng chân mà bước qua Để vượt qua khảm điện Nếu không Phần chân sẽ bị trượt thẳng về phía trước Gây tổn thương dây chằng. Bước thứ từ cần hời xoay sang bên trái một chút Nếu vẫn bước thẳng như trước Phía trước sẽ có một vật gì đó đập thẳng vào Khiến cho rút đầu mẹ chán Giang Hồ gọi những người ngoại đạo không hiểu gì về cơ quan khảm tử Là mọc quà, dưa đần Gọi những người không biết bộ pháp của khảm tử Mà bước lầm vào hoặc xông bừa vào là phá quà, dừa vỡ Nói ngay như điên phốc đạo này Chỉ cần đi sai bốn bước đầu tiên Một người đang yên đang lành chắc chắn sẽ tàn nát khác gì quả dừa bị dập vỡ Điền phốc đạo của lỗ già Sau khi bố trí xong Thường thiết kế khảm điện rất khéo léo Nhìn từ bên ngoài hầu như Không thể nhận ra được Nhưng điền phốc đạo tại hành lang này Lại bố trí khá cầu thả Đặc biệt là đã sửa tự quyết trượt Ở bước tư bà Thành tự quyết vấp Bố cục trơn trượt kín đáo khó nhận Đã được biến thành những viên gạch nhô lên Thoạt nhìn là nhận ra ngay Lỗ Thịnh Hiếu sửa ba trượt thành ba nhảy. Đã đi được chừng ba, bốn tổ hợp bốn bước, vẫn không thấy có gì khác thường. Ông bèn quay trở lại lối vào hành lang. Ông không dám đi quá xa, chỉ có một mình mà đi tách xa là rất nguy hiểm. Ở lối vào hành lang, Lã Bù đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho lỗ nhất khí, nghe về bộ pháp và các bí mật của điên phốc đạo. Thực ra, lỗ nhất khí đã được tìm hiểu đôi chút về điên phốc đạo, Nhờ đọc được cuốn sách kỳ công Chỉ là không hiểu cách bố trí Và bộ pháp cụ thể mà thôi Nhìn thấy cách thức của lỗ thịnh hiếu bước đi Lại nghe những lời giảng giải của lão mù Cậu đã sáng tỏ rất nhiều Bước đầu tiên bắt đầu từ chỗ xiên ngang trên mặt đường Nếu không biết thiết phục lòng thám cành Cậu hãy ngồi thụp xuống Hay nằm bò xuống mà nhìn Chỉ cần giữ đầu ở độ cao thích hợp Sẽ nhìn ra được Lão mù dường như hiểu rõ vướng mắc trong lòng lỗ nhất khí, nên đã giảng giải cho cậu về bước đi đầu tiên quan trọng nhất. Đường đi ở hai bên đều giống nhau, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta hãy đi theo đường này, có vẻ gần cổng Thủy Hoa hơn. Lỗ Thịnh Hiếu nói xong, song vẻ hoài nghi vẫn lộ rõ trên hai đầu lông mày đang nhíu lại. Vẫn là Lỗ Thịnh Hiếu bước vào điên phong đạo đầu tiên, lỗ nhất khí đi sát theo sau, như vậy. Cậu không cần phải tự mình phán đoán bước chân nữa Cứ đi đúng theo bác là được Đi sau cậu là lão mù Cuối cùng là quỷ nhãn tam đoạn hậu Bốn người bọn họ đi sát nhau Khoảng cách giữa họ bằng một tổ hợp bốn bước Bước thêm vài tổ hợp nữa Vẫn không có điều gì bất thường Họ đang từ từ tiến lại gần cổng Thủy Hòa Khi tổ hợp bước chân thứ bảy sắp kết thúc Lỗ nhất khí chợt cảm thấy thân hình của lỗ thịnh hiếu ở phía trước Có chút xíu lệch nhịp Cậu cũng không quá liều tầm đến Tới lượt cậu Khi bước đến 4 xoay Cậu cũng bất giác xoay về phía trước Nhanh hơn một chút Tức là bước xoay này có mang theo một chút xung lực Đẩy cậu tiến lên Và vẫn trong thế lao về phía trước Để bước sang tổ hợp thứ 8 Xung lực này khiến cậu cảm thấy rất tự nhiên Cũng rất thoải mái Dường như có một luồng sức mạnh bên ngoài Đã đẩy cậu đi Khi tổ hợp thứ 8 kết thúc Bước xoay cuối cùng dường như lại nhanh hơn một chút, tựa như đang nước đi trong mây, không hề tốn sức lực. Khi kết thúc tổ hợp thứ 9, cậu cảm thấy bản thân bắt đầu không kiểm soát nổi xung lực đó nữa, Duyệt nữa thì đâm vào cột hành lang. Trong lúc cậu cố gắng khống chế để xoay trở lại, thì xung lực đột ngột biến mất. Đang gắng sức xoay người, cậu chợt mất đà và đánh sầm vào bức tường hành lang ở phía đối diện. Hơn nữa, đây lại chính là chỗ chật hẹp nhất của hành lang. Dưới sự tác động của hai luồng xung lực Một rồi một ngược Cậu lại bị đẩy vào tổ hợp tiếp theo Tổ hợp thứ mười Thứ mười một Xung lực sâu đẩy mỗi lúc một mạnh hơn Cậu đã bắt đầu hết va vào cột trụ Lại va vào tường hành lang Phản lực đến từ những cú va đập Càng khiến cho cậu khó mà kiểm soát nổi thân mình Xung lực càng lúc càng dữ dội Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh Lúc này cậu cũng phát hiện thấy ba cậu ở phía trước cũng gặp phải tình trạng giống y như cậu Thậm chí còn tệ hại hơn Dường như ông đã bắt đầu chạy Sau lưng cậu cũng liên tục vọng đến những tiếng cơ thể va đập Và tiếng vạt áo bay lật phật Xem ra hai người phía sau cũng không có gì sáng sủa hơn Lỗ Nhất Khí còn phát hiện ra một điều Cổng Thùy Hoa vốn tưởng như rất gần Nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa đi tới Dường như nó vẫn ở rất xa Và một sự việc đáng sợ đã xảy ra Họ không thể dừng lại được, dưới tác dụng của các loại lực đạo, họ buộc phải bước tiếp về phía trước, hơn nữa càng bước càng nhanh, muốn dừng lại, chỉ còn cách chủ động bước chạch vào nút lẫy đạp trên khảm diện. Xong giờ đây, khi các loại lực đạo đã kết hợp với nhau, nếu đạp vào khảm diện, hậu quả chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều so với khi mới đặt chân vào hành lang. Nếu không cẩn thận, bòng gần gãy xương là chuyện nhỏ không trường còn vỡ đầu nát ốc như trời. lúc này lỗ nhất khí chỉ muốn mình là một gã dưa vỡ, không hiểu gì về bộ pháp trong điên phốc đạo, cho dù có thành dưa đần cũng được. mồ hôi cậu túa ra như lút đầu, vì mệt cũng vì sợ hãi. song cậu không thể lau mồ hôi được, ngay cả động tác vung vẩy của cánh tay đã không thể điều khiển được nữa. mồ hôi dòng dòng che mờ hai mắt, khiến cậu không còn nhìn rõ thân hình người bác ở phía trước. Cậu chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề của mình. Tiếng thở của cậu đã lớn át các âm thanh khác, trở thành tiếng ầm rộ duy nhất trong tai cậu lúc này. Cậu vẫn chạy choạng chạy về phía trước, những cú va đạp mỗi lúc một thêm dữ dội. Trước mặt cậu là một con đường không có điểm tận cùng, nhưng cậu biết, cho dù con đường này dẫn đến thiên đường hay địa ngục, thì trước khi tới đích, cậu đã chết rồi. Hơn nữa, Rất có thể là một cái chết cực kỳ đau đớn Sau khi đã vắt kiệt sức lực Cậu không muốn chết vì kiệt sức Thà cậu bị quật chết hay ngã chết còn hơn Bởi vậy cậu quyết định sẽ đạp vào nút lẫy Dẫm lên khảm diện Nhưng một sự việc khủng khiếp hơn đã xảy ra Ngay cả khảm diện cậu cũng không thể dẫm vào được Trong khi vốn dĩ chỉ cần bước chạch đi một chút Cơ thể cậu đã hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát Mọi động tác đều được thực hiện một cách máy móc Đặc biệt là đôi chân Đã hoàn toàn không thể điều khiển được nữa Lối thiết khí đã thực sự khiếp sợ Cậu thấy mình như đã xa chân vào một đầm lầy tuyệt vọng Chỉ biết dương mắt nhìn lớp bùn nhão từ từ Từ từ dâng lên ngập mũi miệng Có muốn tự vẫn chết ngay Cũng không xong Mồ hôi đã lấp kín đôi mắt Chảy nhễ nhại trên khắp quần mặt cậu